Cơ ngươi không tin ta sao?" Lâm Bắc Thần không nói nên lời, "Uống rượu trước đi." Sở ngân chuyển chủ đề, bơ phỏng tinh tiền nướng kia ra, mùi tiếu thấm vào ruột gan tràn ngập. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên, "Uống rượu trước cũng được." Một lúc sau, trợ tiền đả Bạch Khầm Vân đang đằng đằng sát khí mà chạy về. "Tiểu Bạch, đừng kích động, có gì từ từ nói, đừng động thủ." Sợ ngân theo bản năng bảo vệ lâm mắc thần. Sợ rằng hai người này sẽ đánh nhau. Kết quả, còn cháu nữa không? Lô Linh ngực lớn hùng hùng hồ hồ nói. Nhanh, nhanh cho ta thêm một bát nữa. Nói xong không đợi mọi người phản ứng lại. Đã từ mình múc một bát, hụt cạn một hơi, còn muốn múc thêm. Này, này, này, được rồi, được rồi. Nếu còn uống nữa, sẽ quá liều đấy. Lâm mắc thần vội vàng ngăn cản động tác của Bạch Khâm Vân khựng lại, ôm bụng lạch chạy về phía nhà rĩ. Năm người Sở Ngân lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Tiểu Bạch khi huyết đã tăng lên gấp mấy lần, sự dao động của năng lượng huyền khí cũng tăng lên. Tráo này không lẽ là có sức mạnh thật. Mấy người Sở Nhân nhìn vào tráo trong cái bát nhỏ đặt trước mặt, sau đó lại nhìn Lâm Bắc Thần một vẻ. Lâm Bắc Thần nở một nụ cười, ẩn chứa tình cảm và gật đầu với họ. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một hồi, dứt khoát lừ loát bừng mắt cháu lịch, một hơi húp cả. Không đợi bị đạo bụng, ông ta đã trực tiếp đi về phía nhà xí. Suốt cho cùng gừng càng già thì lại càng cay. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Thế là mấy người sợ ngần cũng quyết tâm, bưng cái bát trước mặt lên, giống như là trọng hình mà uống xuống. Sau đó thì giống như ước hẹn mà đi đến thanh lâu, đứng dậy, bước nhanh về phía nhà xí. Thiếu gia. Vương Trung với vẻ mặt cổ quái nói, Lã Bắc Thần quay đầu chửi rủa: "Đồ chó, đừng có mơ, không có phần của ngươi nữa. Tràng này được nấu từ thần quả, dược tính kém xa so với một miếng nhỏ mà ngươi đã ăn tối qua. Tuổi của ngươi đã cao rồi, ăn quá nhiều e là cơ thể sẽ không chịu nổi. Tiêu hóa từ từ đi, sau này còn có cơ hội." Vương Trung nói: "Cảm ơn thiếu gia, thực ra ta Lâm Bắc Thần nói, "Ta thật sự không phải là có ý kiến cắt xén ngươi, mà là a, một tiếng thét thảm thiết từ phía xa truyền đến, ta thật sự không thể chịu nổi nữa, ai ở bên trong mau cút ra ngoài cho ta." Là giọng của Sở Ngân. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi, "Lão Sở xảy ra chuyện sao? Không đến mức như vậy chứ. Chẳng lẽ dục tính của Sách chủ quả này đã xảy ra thay đổi khó lường nào đó?" Đối với người bị gãy tay như ông ta sao Thiếu già Phương Trung thực sự không thể nhịn được nữa mà nói Bởi vì thôi mình quỹ thiếu già bất ngờ đến Cho nên nhà sĩ mà chúng ta chuẩn bị Thiếu mơn một cái Lâm Bắc Thần nhất thời choáng váng Không phải chứ Trong lòng hắn không khỏi Âm thầm rơi một giọt lệ thương cảm Cho sợ ngân Đi Bừng bữa trưa của thiếu già ta lên đây Hắn nói vương trung nhanh chóng vừng lên, một bàn sơn hào hải vị đã chuẩn bị sẵn. Lâm Bắc Thần vợ cắn một miếng thịt, vừa uống một ngụm rượu, ăn một cách đến vui. Hắn sớm đã dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên đã chuẩn bị sẵn thức ăn ngon riêng, vừa ăn vừa chờ đợi. Dù sao bản thân hắn đương nhiên sẽ không uống món cháo quả khổ xích chủ quả này. Đồ ngốc mới đi uống chứ. Trong khi vừa ăn vừa uống, Lâm Mặc thần giới tới một chuyện. Hắn cầm chiếc túi bách bảo màu đỏ và chiếc vòng phỉ thú trong tay. Phát hiện công chứa tiền đó quả nhiên đã bị phá giải. Dùng tinh thần được nhìn trộm thì có thể nhìn thấy đồ bên trong. Trong túi bách bảo màu đỏ có khoảng 3000 tiền vàng và một cái thẻ huyền tinh màu đen. Vừa nhìn thoáng qua thì có thể thấy đẳng cấp không thấp, chất lượng bên trong tuyệt đối cũng không thấp. Chỉ là không biết thẻ huyền tinh kia của Thiên Kiếm Tiên Trang có nhất định là phải bản thân chủ nhân mới có thể rút tiền ra được không. Ngoài ra thì còn có một cuốn sách, trong đó là một cuốn không hỏa thuật có tên là Huyền chân hỏa diệm, khiến cho mắt của Lâm Bắc Thần sáng rực lên. Chiến kỵ kiếm đạo hệ hỏa cấp ngũ tinh vừa hay có thể hữu dụng với ta. Lâm Bắc Thần vừa mừng khôn xiết. Hôm đó sư phụ đầu đã từng thi triển không hỏa thuật Tuyệt đối không thể đốt cháy y phục của chính mình. Hơn nữa, thuộc đoạn mến lửa thành kiếm cũng khiến Lâm Bắc Thần khá đã thèm thù. Dư vạn lâu này, thực sự là một người rất tốt, chết rồi còn mang quà tặng ta. Lâm Bắc Thần không khỏi khen người một câu. Còn trong chiếc phòng tay phỉ thúy đó, cũng có một số tiền vàng theo huyện tinh trang sức của nữ nhân và một số đồ dùng cá nhân như quần áo lót. Một số đồ trang sức trông có vẻ rất đắt tiền. Lâm Bắc Thần đem tiền vàng, bí tịch, tu luyện và thẻ huyền tinh đều đặt vào trong túi bách bảo màu đỏ, sau đó bỏ những đồ lặt vặt khác vào chiếc vòng phỉ thúy, rồi đưa chúng cho Phương Trung, cùng với chiếc vòng tay mà nói: "Ngươi cách xử lý đi, tốt nhất là có thể đổi thành tiền." Phương Trung gật đầu cười trả trả nói: "Chuyện nhỏ, thiếu gia yên tâm, cái này là sở trường của ta, đảm bảo sẽ ồn thỏa cho người."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 Ông lão này trông khoảng hơn 60 tuổi, chiều các trung bình, sắc mặt hồng hào, tinh khí thần cực kỳ tốt, các đường nét đoan chính, góc cạnh cực kỳ sắc nét. Khi cho người ta vừa nhìn lướt qua, đã có thể chắc chắn 100% rằng khi ông ta còn trẻ, chắc chắn là một nam tử anh tuấn. Rõ ràng là vẻ mặt trông khá ôn hòa, nhưng lấp mắc thần cảm nhận được sự khủng bố vô cùng đáng sợ trên người của lão nhân này như thể đột nhiên có một thanh kiếm chắn ngang giữa cổ họng hắn. Trong trường chó bên cạnh, hắn băng lăng cái trà màn thai, vốn dĩ đang lim dim mắt, đột nhiên trợn tròn mắt, lông sói trên cổ từng sợi dựng đứng lên. Hàm răng trắng sắc bén như dao găm lộ ra, sâu ra cổ họng phát ra tiếng gầm ừ. Ngươi là ai? Vương Trung cũng nhận ra có gì đó không ổn, tiến lên liền tiếng chửi bới. Lão áo già kia, đây là nơi cá nhân, không được quấy rầy thiếu gia nhà ta dùng bữa, mau cút đi. Ông lão kia mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay áo. Vương Trung mềm nhũn ngã xuống đất, lập mắt thần lục bột trong lòng, ngay lập tức đỡ lấy Vương Trung. Nhìn kỹ hơn, hơi thở của người sau vẫn bình thường. Đừng căng thẳng, không giết người, đây chỉ là để cho hắn nghỉ ngơi một lát mà thôi. Ông lão áo xanh cười nhạt, Tống Dĩnh đến nhà của chính mình, ngồi vào bàn, đẩy bát cháo đã hút cạn sang một bên, nhìn sơn hào hải vị đặt trên bàn, thản nhiên cầm lấy một đôi đũa chưa dùng, gắp thịt ăn hai miếng rồi nói: "Mùi vị không tồi, tuổi con trẻ cũng khá là biết hưởng thụ đấy." "Tiền bối là thần thánh phương nào?" Lâm Bắc Thành lập tức trở nên oanh quánh, cười mà nói: "Nếu như ngài thích ăn, ta lập tức bảo người chuẩn bị một phần mới." Ông đang mặc áo choàng xanh lắc đầu, rất cảm khái nói: "Già rồi, tóc bạc răng long lay, ăn không nổi. Tính ngóc ngạng ngươi từ còn trẻ, mà đã có tư vị vững chắc hiếm thấy trên cơ thể ngươi, ta người được một luồng khí tức quen thuộc, khiến ta rất thanh thản và vui mừng." "Mùi vị quen thuộc à?" Lão nhân này không lẽ là có liên quan đến đạo trà hồ kia? Lão nhân già quá khàn. Lã Mặc thần cười khúc khích nói: Ngài đang nói đến bối vị gì đây?" Ông lão áo choàng xanh nói, "Đương nhiên, Lâm bối vị của Tử Kim Tỏa Dương 500 năm." Nụ cười trên khuôn mặt lẫm bạc thần dần, dần dần ngừng tụ lại. Ông lão áo choàng xanh nói, "Ta đã từng tuổi này rồi, chỉ trông cây Phật tử Kim Tỏa Dương để kéo dài tính mạng, kết quả lại không cướp qua được vị sư phụ bán phế kia của ngươi." "Ôi, nói ra thật là xấu hổ, nhưng cũng phải thừa nhận"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 Lâm Giản Áo choáng xanh nói: "Lúc này, lão phu phải khâm phục ông ta, đổi lại là người khác sớm đã chết cả trăm lần rồi. Kết quả là ông ta vẫn nắm giữ một hơi thở mà trốn ra ngoài, còn lấy đi tử kim tỏa dương của ta." Lâm Bắc Thần im lặng một lúc rồi nói: "Tử kim tỏa dương kia đã cho tiền bố trồng sao?" Ông đã áo choàng xanh lắc đầu nói: "Vậy thì cũng không hẳn, thiên địa sinh trưởng là vật tự nhiên." từng không có chủ, nhưng đã bị tự điện thần kiếm chủ bức thạch ta nhìn thấy, cho nên chứ có thể thuộc về ta. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiền bối, nó là bảo bối trời đất tự sinh, đương nhiên là dựa vào bản lĩnh sư phụ của ta cướp được thì có nghĩa là có quyền thuộc về sư phụ ta. Hơn nữa, nói đến điều này, Lâm Bắc Thần sững lại một chút rồi nói, thật không giống giếng Tử Kim Thoảng Dương kia đã bị phản bội ăn rồi." Ông lão áo choàng xanh chủ Bích Thạch cười nói, "Lão phu cảm nhận được rồi, không sao không sao, ha ha, ta đã ngửi thấy một thân bảo huyết trên người của ngươi, thật sự dung hợp với Tử Kim Thoảng Dương còn hoàn hảo hơn so với bản thân ta. Ha ha ha. Cũng không quản công lão phu ta lần nội ngàn dặm xa xôi đến tiểu thành ven biển này." Trong lòng của Lâm Bắc Thần trào dâng một chút bất ổn nói, tiễn bối, ông có ý gì? Ông lão áo chẳng xanh Chu Bích Thạch tự rót cho mình một ly tinh tuyền nhượng lại nói: "Lão nhân gia ta phụ rượu ngon, đặc biệt là thích dùng huyết mạch tinh nguyên của thiên tài và thần thú để nấu rượu, vô cùng kỳ diệu đấy." Tiểu tử Ngây mặc dù tu vi không cao, nhưng cơ thể bảo huyết đã dung hợp tự kim toàn dương này, lại tràn đầy tinh khiết, dùng tim can và não để ngâm rượu, có thể kéo dài tuổi thọ của ta kíp nhất là 30 năm. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi dữ dội. Lão già kia, tình trạng người đến đây để tỏ vẻ à? Hắn lập tức trợn mắt. Ông lão thanh bảo chú Bích Thạch cũng là nhân vật quen thói hoành hành. Không biết đã gặp qua bao nhiêu nhân vật với muôn hình muôn vẻ khác nhau. Rất nhiều yêu nghiệt trẻ tuổi tâm cao hơn trời, bình thường điên cuồng không ngớt, oán trời oán đất đối đầu với không khí nhưng khi gặp phải ông ta cũng đều khách sáo, hiếm có người như Lâm Bắc Thần, một câu không hợp liền trực tiếp trở mặt, trở mặt ngay trước mặt lão, hơn nữa trở mặt cũng quá nhanh trở đấy, đến mức ông ta không khỏi sững sờ một lúc mới lấy lại thần trí, theo bạn nàng nói, chàng trai trẻ, ngươi dám nói chuyện với lão phu như vậy sao? Vậy ta phải nói thế nào? Lâm Bắc Thần cười lạnh ngay tại chỗ, người đòi móc tim gan não của lão tử ta đây, còn muốn ta nói chuyện đàng hoàng với người ư? Còn mẹ ngươi, đừng có mà ăn đồ ăn của ta nữa. Những món này đều rất đắt tiền, những thứ của ta mà ngươi vừa ăn nôn hết ra cho ta. Chu Bích Thạch đứng hình. "Thôi, bỏ đi." Sở Đắc nghe nói chẳng tiểu tử này là một tên náo tàn mà, tính toán vết loại hậu bối đầu óc không tỉnh táo như vậy, quả thực là hạ thấp thân phận của mình rồi. Ông ta lắc đầu cười nói: Sư phụ của ngươi đâu?" Lâm Bắc Thành nói, "Sư phụ của ta đang ngồi xổm trong nhà xí kia, ngươi có gan thì chờ ông ấy ngồi xong đi." Trù Bích Thạch đứng hình. Ý nghĩa của lời này, ông ta có thể hiểu được, nhưng tại sao luôn có cảm giác văn phòng không đúng lắm? Ông ta đã lớn tuổi như vậy rồi, tình cảnh gì chứ từng gặp qua chứ. Nhưng thực sự trước sợ, chưa có ai ảo thảo luận về chuyện ngồi nhà xí trên bàn ăn hết. Tiểu não tàn đầy dường như có khả năng có thể dễ dàng làm méo mó văn phong không tính toán với tiểu tử này. Chú Bích Thạch bừng thị triệu lên liền muốn uống, dừng lại. Lâm Bắc Thần hùng hổ giọa người nói: "Sao ngươi lại mặt dày như vậy chứ? Đã nói đừng ăn, còn uống rượu của ta, ta cho phép ngươi uống sao? Tuổi đã cao rồi, còn ngồi xổm uống rượu." Bùm! Chú Bích Thạch một chưởng đập vào bàn, xoạt Bàn đá xanh ngay lập tức biến thành một đống bụi đá. Công phu dưỡng khí của ông ta mạnh đến mức nào cơ chứ? Kết quả lại bị răm ba câu nói của Lâm Bắc Thần làm cho tức giận đến mức sắp bộc phá. Kết quả, Lâm Bắc Thần vẫn không buông tha. Ở bên bờ giàn chết điên cuồng thăm dò mà nói, "Điên Tiên, tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết sao?" Trúc Bích Thạch với ánh mắt lạnh lùng Nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Ha ha ha. Cái giác của tự điển thần kiếm lớn thật đấy. Một tiếng khịt mũi lạnh lùng truyền đến. Lại nhìn thấy Đinh Tam Thạch đang xách quần, từ hướng của nhà xí nhanh chóng đi tới. Ánh mắt của Chu Bích Thạch rơi vào người của Đinh Tam Thạch, ông ta hơi giật mình. Không ngờ rằng Đinh Kiếm Tiền không những còn sống mà vết thương trên người cũng đã lành 7, 8 phần. Đinh Tam Thạch buộc sống túi quần, Lật nhìn Lâm Bắc Thần một cái, khuôn lại vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, rồi lại nhìn về phía Chu Bích Thạch nói: "Tư Kim Thỏa Dương, người có đức sẽ có được, bây giờ trận chiến đã có kết quả cuối cùng, ông công là nhân vật nổi tiếng đã lâu, tại sao cứ nhất định phải theo đuổi không vuông chức?" Chu Bích Thạch mỉm cười, "Một trong năm đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm xưa, kiếm tiền đỉnh lỗi, phong đầu tiêu xoái đến mức nào chứ? Không ngờ trầm luân mấy năm nay, Không những khiến người hình dung tiểu tụy Mà còn khiến cho người khí chất nhập tục Đường đừng là kiếm tiên Lại sách quần từ trong nhà sĩ bước ra Còn có hình tượng gì nữa chứ Đình tạm thạch khịp mỗi một tiếng Không nói gì Chú Bích Thạch lại nói Người có đức sẽ có được ư Đó là lời nói lừa gạt trẻ con Thế hệ chúng ta tù luyện Đều là nghịch tiên mà đi Tranh giành với ông trời Không tranh không giành Làm sao có thể tồn tại được Ông muốn tranh như thế nào?" Đình Tam khách lại nói. Trúc Bích Thạch cười cười nói, "Đừng căng thẳng, hôm nay ta chỉ đến một mình, cũng không liên tất việc thực sự ra tay ở Vân Mộng Thành. Dù sao thì đầu đệ nhại của ngươi cũng là chủ tế của thần điện, ta cũng không thể quang minh chính đại động đến hắn, chỉ là nói đến đây." Ông ta liếc nhìn mấy người Phan Uyên Mẫn vừa mới bước ra từ nhà xí bên cạnh, rồi quay đầu lại nói, "Đi là trước có định kiếm tiền cướp đoạt từ Kim Tỏa Dương, sao lại có đệ tử của ngươi nằm âu uế vị hồn thê của công tử nhà ta? Con giết chết mấy bằng hữu của lão tứ nhà ta, khoản nợ lần này không thể không tính." Đình Tạng Cảnh im lặng. Lâm Bắc Thần giống như con thỏ bị giẫm phải đuôi, giậm chân mắng chửi, người ngậm máu phun người, "Ta con chưa từng ra khỏi Vân Mộng Thành, làm âu uế vị hồn thê của công tử nhà ngươi khi nào chứ? Công tử nhà ngươi là ai?" Báo tên ra Chú Bích Thạch cười nói Công tử nhà ta họ vệ Đinh Tam Thạch kết nhìn Lâm Bắc Thần Bổ sung thêm một câu nói Vệ danh thần Cái gì? Là thằng đó sao? Lâm Bắc Thần sững sở Không khỏi trột xa Mặc dù Lâm Thần chủ động Nhưng mà cái nổi này Có vẻ như thực sự không thể ném đi được rồi Nếu không Hát chẳng phải thực sự sẽ thành Ném cái nổi cho nhà gái một tra nam không có trách nhiệm giàu. Công tử nhà ta gần đây có việc quan trọng phải làm, những việc nhỏ nhặt này đương nhiên là do hạ nhân tới phần ưu rồi." Chu Bích Thạch thở ơ, mỉm cười nói: "Vốn dĩ tầng trạng mấy bằng hữu của lão tứ sẽ dạy cho ngươi một bài học, để ngươi nói xin lỗi rồi qua chuyện này. Không ngờ rằng, ngươi ỷ vào thân phận của mình lại giết người hành hung. Thiêu Điền đã quyết huyết tính như vậy." Vậy thì phải dùng vũ lực để giải quyết thôi. Lão Tứ là ai? Lâm Bắc Thần hỏi. Xuy đi nghĩ lại, hắn dường như chưa từng có bất kỳ xích mít nào với một người tên là Lão Tứ như vậy. Chú Bích Thạch cười nói, ta là một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của vệ công tử. Người nghĩ Lão Tứ là ai? Cái gì? Lâm Bắc Thần lúc này mới thực sự kinh ngạc. Thực lực của tên chú Bích Thạch này không hề thấp chắc chắn là sự tồn tại ở cảnh giới tổng sự kiếm đạo. Một nhân vật như vậy hóa ra lại là một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của Vệ Thanh Thần. Nói như vậy, lão tứ cũng là người trong tứ đại kiếm nô. Còn Hàn Thành đại nguyệt tư, thậm chí cả đám người dư phản lâu bị giết điểm quả, đều đã vì lấy lòng lão tứ, cho nên mới đến làm khó mình. Một kiếm nô mà thôi đã có sức ảnh hưởng như vậy, Ngay cả loại tiểu vương gia như Tư Phản Đông cũng không ngần ngại nghĩ mọi cách để lấy lòng thần phận và địa vị của vị danh thần kia, thật đáng sợ làm sao. Đinh Tam Thạch cau mày nói: "Ông cũng là một đại tông sư kiếm đạo nổi tiếng hàng A trở nên, lại có thể cam lòng làm kiếm nô cho một hậu bối, không sợ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao?" Chu Bích Thạch cười nhạt nói: "Chim khôn biết chọn cây mà đậu." Cái gì mà tiên bối phản bối, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Trên con đường võ đạo, người thanh đạt là thầy, có thể trở thành kiếm đô của công tử là vinh hạnh của ta. Sau này công tử rút kiếm xuyên tận mây xanh, phá tàn hư không vào thân giới, đặt được vị trí chân thận. Là phù đi theo, cũng có thể nhìn trộm được thân giới, cỡ sao lại không làm chứ. Vệ danh thần có thể có thành tựu như vậy sao? Hà hà hà hà. Sở Ngân cũng vừa buộc chặt quần từ trong nhà xí bước ra. Ở bên cạnh nghe được những lời như vậy, lão sợ binh vực người thân không cần đạo lý, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt của Chu Bích Thạch trở nên lạnh lùng. Loại chim hèn mọn ở bên đường như ngươi, sao biết như tư thế của hồng học chứ? Còn dám nó năng vô lễ sẽ chết. Ông ta giơ tay lên và búng ngón tay một cái, kiếm khí phá không trung một luồng kiếm quang màu tím giống như sấm sét đột ngột sinh ra, xuyên qua không trung, đánh thẳng vào Sở Ngân. Cẩn thận. Sắc mặt của Đinh Tam Thạch thay đổi tán kệ. Chu Bích Thạch chính là tu vi trong cảnh giới đại tổng sư. Thực lực thâm sâu khó lường, cùng với sát niệm, cho dù ông ta có muốn ngăn cản cũng không kịp. Sở Ngân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hủy diệt chết chóc đập vào mặt mình, hoàn toàn không kịp tránh né. Ông ta theo bản năng tung ra một quyền BOOM Một lực lượng khổng lồ sông tới Thân hình của sợ ngân chấn động dữ dội Bay ngược về phía sau Chú Bích Thạch cười nhạt một tiếng Cá linh tinh trong vũng nước nhỏ Cũng dám không tự lượng sức Chèn vào cuộc nói chuyện như vậy Thật là Há Ông ta còn chưa nói xong câu Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc Những lời đăng sau đó đột ngột nuốt lại Hình ảnh Sở Ngân bị kiếm quang đâm xuyên cơ thể, nôn ra máu mạc chết như trong tưởng tượng, vốn không hề xuất hiện. Cách đó ngoài 100 mét, thân thể của Sở Ngân vững vàng tiếp đất, đứng yên tại chỗ. Cánh tay phải của ông ta, tay áo vỡ nát bảy tứ tung. Trên nắm đấm, một dấu vết kim loại nhàn nhạt xuất hiện. Một tia sáng màu đỏ kỳ lạ nhấp nháy trên khuôn mặt của ông ta, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Lão sợ Ông không sao chứ? Lưu Khải Hải và Quan Mỹ Mẫn ngay lập tức sổng tới. Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của Sở Ngân tan biến, thay vào đó là sự hưng phấn. Không sao, may mà có thiên mã Lưu Tình Tý tí này, hehehe, <cười> ngược lại là ta được lợi. Sở Ngân phầm đụp tay vào cánh tay của mình. Chuyến đi đến Bắc Hoang Sơn ban đầu đối với ông ta mà nói, chắc chắn là một đòn phủ đầu của vận mệnh trầm luân nhưng hiện tại xem ra, có một cặp thiên mã lưu tình tí này, thực lực của ông ta không hề giảm sút mà ngược lại còn tăng lên, đặc biệt là đôi cánh tay kim loại này. Ngoài chất liệu không giống với người thật ra, những phương diện khác quả thực là vượt trội hơn rất nhiều. Một đòn của trụ bích thạch vừa rồi, nếu được đổi lại là ông ta của trước đây, chắc chắn đã đầu một nơi thân bột nọ mà chết. Không ngờ rằng bây giờ ông ta lại có thể dễ dàng tiếp nó bằng một quyền. Chỉ là khí huyết và huyền khí trong cơ thể chấn động mà thôi. Nồng độ tác dụng của bát cháo vừa rồi cũng không hề tầm thường. Chỉ khi thực sự giao thủ với cường giả cấp đại thông sư mới có thể thực sự cảm nhận được bản thân đã trở nên mạnh mẽ đến thế nào. Sức mạnh thể chất đột chỉ tăng lên gấp 3 4 lần kia chứ. Huyền khí cũng không ngừng sục sôi, khuấy động Sở ngân có thể chắc chắn 100% rằng sau một bát cháo một bãi phần này thể chất của mình đã có những thay đổi tỏ lớn. Hơn được sự thay đổi này còn tiếp tục tiến hành trong một thời gian dài sau này. Quang tương! Lâm bác thần thét lớn nói đóng cửa, còn mẹ nó không nhịn nổi nữa. Nếu như không phải có thiền mã liệu tình tí và cháo giết chù quả lão sở vừa rồi đã xong đời rồi. Chết tiệt Hắn trực tiếp triệu hồi ra thanh Huy Viên Nguyệt Đại Quang Bình Kiếm, chi chi chi. Quang từng đưa tay làm một cái quân đễ, thân mình mập mạp to lớn giống như một cái bóng, song tới cạnh cửa rồi đóng sầm cửa lại. Đồng thời, phốc phốc phốc. Nó thành thục kéo xuống một đống nắm vô hình lớn ở chỗ cửa. Mọi người sóng vai tiến lên. Lâm Bắc Thần nóng lòng muốn thử, thét lớn nói: với cái loại lão giả ăn thịt uống máu người này, không có cái đạo nghĩa gian hồ nào có thể nói được cùng giao liên thủ hạ gục ông ta. Vừa khi đến việc của trụ bích thạch, lại có thể thai sinh ý đồ với tâm can và não của mình. Hậu môn của Lâm Bắc Thận liền phát lạnh. Chớp đách thấy cơ liền gây rối, nhân cơ hội này trực tiếp liên thủ giết chết tên đại tông sư võ đạo này để tránh hậu họa. Khó khăn lắm Mấy trợ thủ của mình mới tập hợp lại với nhọc như vậy. Đánh thật rồi. Tiểu tử này đúng là một tên náo tàn. Ông ta từ từ đứng dậy. Sắc mặt của Phan Quỳ Mẫn và những người khác đều trở nên căng thẳng. Mỗi người đều phóng ra khí tức khi huyết tràn đầy giống như đại dương mênh mông. Oa, nha, nha, nha. Tiểu Minh cảm sủng đắm đắm đấm vào ngực mình nói, "Ca, huynh lên trước đi, ta ở phía sau yểm trợ huynh." Quang Tường bắt trước làm theo. Lông bạc toàn thân giống như đỉnh thép dựng đứng lên. Cô họng phát ra tiếng gầm gừ, dùng năm đấm đấm vào ngực mình, sau đó thì sau đó thì tự đấm mình choáng váng. Thổ phát thử phun mập mạp, mặt nhắm lại, rồi ngã xuống, nằm bất động trên mặt đất. Mẹ kiếp. Lâm Bắc Thành đã viết một chữ mẹ kiếp to lớn trong lòng. Nếu như đồ chó này không phải giả chết thì hắn chặt đầu mình xuống làm bóng đá đi. Đình Tam Thạch rủ tay nói: "Hôm nay không động thủ." Ông ta nhìn về phía ông lão áo choàng xanh Chu Bích Thạch lại nói: "Mười ngày sau, bên ngoài hải cảng, trên những ngọn sóng xanh, một trận phần thắng bại. Quyết đấu sao?" Chu Bích Thạch cười nói: "Ngươi vốn dĩ không phải là đối thủ của ta, bây giờ lại bị thương, chà chà chà." Đình Lỗi à Ninh Lỗi, ngươi đây là muốn dùng mạng sống của mình để trì hoãn thời gian? Đối đối mạng của tiểu đỗ đệ này sao?" Đỉnh Tam Thạch không trả lời. Trúc Bích Thạch rất thản nhiên gật đầu nói, "Được thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chiến đấu công bằng, nhưng cũng chỉ giữ ngươi và ta mà thôi." Lão tử nhà ta sắp tham gia giải đấu giao lưu thiên kiêu cấp tỉnh, tới lúc đó hắn sẽ không tha cho tiểu đệ đệ này của ngươi đâu. Đỉnh Tam Thạch im lặng. Sau một nhịp thở, ông ta mới chậm rãi nói, chuyện của Hậu Bối cứ để cho Hậu Bối tự mình giải quyết. Chu Bích Thạch lắc đầu nói, người tin tưởng tiểu tử thảo tàn này, nhưng mà đạo phủ có lời phải nói trước. Nếu như trong trận giao lưu, tiểu đầu đệ của người chết trong tay của lão tứ nhà ta, thì tới lúc đó, thi thể của hắn đều phải giao cho ta. Ông phải đảm bảo rằng trước khi trận giao lưu kết thúc, không được động đến Lâm Bắc Thành. Đỉnh Tam Thạch lại nói, Chú Bích Thạch đáp, được, ta đồng ý với người. Đình Tam Thạch nói, đi thong thả, không tiễn. Chú Bích Thạch từ từ đứng dậy, đã nhắc nhìn lầm bác thần một cái, rất hài lòng nói, một thần bảo huyết. Lầm bác thần nồn nóng, Sư phụ, ta cảm thấy hôm nay thật sự có thể hạ cục lão già này. Hàn Cẩm Thanh Huy viên nguyệt quang đại kiếm lại nói, ta có niềm tin rất lớn. Chu Bích Thạch cũng không thực giận, lắc đầu nói: "Được rồi chàng trai trẻ, ta biết thành kiếm lại của ngươi, nhưng có vẻ như đã từng sử dụng qua. Chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, không cần căng thẳng, không cần sợ hãi. Gần đây cũng không cần có áp lực tâm lý. Nếu không, máu của ngươi sẽ không còn tinh khiết nữa." Nói xong, bóng dáng của ông ta khẽ động, thân hình vặn vẹo, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Thần pháp thật cao minh. Người này rời đi, trong lòng mọi người nhất thời đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một tảng đá lớn đè lên trái tim, đột nhiên bị rời đi. Có thể thấy rõ áp lực do đại thần sự kiếm đạo mang đến. Từ đại kiếm đầu dưới trướng của Vệ Danh Thần, từ Điện Thần Kiếm chủ Bích Thạch xếp thứ nhất, Lưu Lãng Thần Kiếm Quất sở hiểu xếp thứ hai, Thiên Hành Thần Kiếm Giang Phàm xếp thứ ba, chiếc cơ duy nhất Thiên Diện Thần Kiếm Với danh sừng là Lão Tứ Là vô cùng thần mý Hóa thần vô số Mặc dù sao du trọng trái Nhưng trước giờ chưa từng có ai biết Thần phận thực sự của hắn Nghe những lời mà chú Bích Thạch vừa mới nói Thiền diện thần kiếp này Lại muốn tham gia Vào trận giao đồ thiên kiêu Nói đến đây Đình Tam Thạch nhiếu chặt mày Lại nói Chẳng lẽ Lão Tứ này Lại có thể đà một học viên Của học viện sở cấp Vậy thì quá trẻ tuổi rồi có chút khó tin. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi, hậm hực nói: "Nếu như hắn là lão tứ, vậy thực lực của người này có lẽ là yếu nhất trong tứ đại kiếm đao, đúng không? Không cần quá sợ hãi, tới lúc đó ta loạn kiếm chém chết hắn." Lưu Khả Hải lặng lặng bổ cao nói: "Tứ đại kiếm đao dây trướng của Vệ Danh Thần, người có thực lực thấp nhất cũng là cấp bậc thông sư kiếm đạo." Ha ha ha. Lâm Bắc Thần bật cười cái này đơn giản thôi. Vậy thì ta sẽ không tham gia trận giao lưu thiên kiều kia nữa. Không được. Đinh Tam Thạch trực tiếp phá vỡ giấc mộng đẹp của Nghiệt Đồ mà nói. Tứ đại kiếm đâu hiện tại không trả tay với con. Chính ta muốn con tham gia trận đấu giao lưu. Nếu như con không tham gia, có thể ngày mai, không, có thể đêm nay bọn họ sẽ ra tay ngay. Hơn nữa đều là thích khách hàng đầu trong giới kiếm khách. Lâm Bắc Thận sững sờ. Dường như ta là thần quyến rã, bọn họ thật sự dám ra tay với ta ư?" Sở Ngân nhìn Lâm Bắc Thần, giống như đang nhìn một tên ngốc, thở ở nói: "Chờ có hiểu cái gọi là ám sát không? Ngay cả đại giáo chủ của thần điện, hoàng đế của đế quốc đều có tiền lệ bị ám sát đấy. Bọn họ để để ép người lương thiện làm kỹ nữ." Lâm Bắc Thần rất tức giận. "Người quyến rũ vị hôn thê của người ta trước mà?" Mạc Cầm Vân cười trên nỗi đau của người khác nói: "Chuyện này, người nói đến đâu cũng không chiếm được lý. Quân hộ vệ xanh thần người ta cũng là thần quyến giả như ngươi, còn giải quyết vấn đề một cách quang minh chính đại, chà chà chà, tiểu Bạch kiếm, lần này ngươi gặp phải người tàn nhẫn hơn rồi." Lâm Bắc Thần hít một hơi, nghiêm trang nghiêm lợi nói: "Đây là ép ta phải giở đại chiêu, tiểu Bạch, ngươi qua đây, chúng ta thương lượng một chuyện, có chuyện gì vậy?" Mạch Cầm Vân nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt hoài nghi nói: "Nói xấu ở trước mặt, chưa gây dụ dỗ vị hôn thê nhà người ta, ta không thể giúp gì được đâu." "Giúp ta một việc nhỏ thôi." Lâm Bắc Thần nói, "Cho ta mượn 30 vạn tiền vàng." "Hay da, chỉ chuyện này thôi à?" Mạch Cầm Vân vỗ ngực, khuấy động một làn sóng lớn trào dâng, tỏ ra nhã nhõm một hơi lại nói: "Thật sự là chuyện nhỏ, không thành vấn đề, nhưng mà ngươi phải đợi 1 tháng." tiền tiêu vặt tháng này của ta đã sắp chạm đáy rồi. Tháng sau lấy được tiền lương mới có thể cho ngươi mượn được. Tháng sau sao? Lâm Mặc Thần với vẻ mặt cạn lời. Tháng sau tiểu đệ đệ ta đã lành ít giữ nhiều rồi, đúng chứ? Giải đấu tạp giả lưu thiên kiêu 5 ngày sau đã được tổ chức rồi, ta thực sự cần dùng gấp. Lâm Mặc Thần mỉm cười nói, với mối quan hệ của chúng ta, ngươi có thể nghĩ ra cách nào khác nữa không? Mai Cầm Vân với vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn nói: "Trở đá, không phải ngươi muốn mượn tiền chạy trốn đấy chứ?" Lâm Bắc Thành vô cùng tức giận nói: "Ta là loại người đó sao?" "Đúng, nhưng người khác đồng thanh nói: "Chết tiệt, nhưng người này bị sao vậy chứ?" Lâm Bắc Thành tức giận, bản thân đang ngủ trạng tốt như vậy vẫn bị phát hiện. Nhưng lần này hắn tuyệt đối không phải để chạy trốn, mà là chuẩn bị gom một chút phí xuất thổ mở kiếm thuật vô danh ra tay, tiêu diệt toàn bộ vัง nhóm của vệ canh thần. Thân quyến giả cái gì đó, tự đại kiếm đồ cái gì đó. Ở trước mặt kiếm chỉ chủ quân, chỉ đăm một đống phần chó. Để ta về nghĩ cách thử xác. Bạch Hâm Vân nhìn thấy Lâm Bắc Thần nói một cách rất chân thành, liền nói: "Nhưng mà gia đình địa chủ cũng không dư giả, gần đây ta tiêu tiền quá sản nhẫn, phạm lỗi quá nhiều, thuộc thúc đang thu hẹp chi tiêu của ta." tốt hơn hết là ngươi nên chuẩn bị tâm lý, 300 ngàn tiền vàng không phải là một số tiền nhỏ đâu. Được. Lâm Mặc Thành nghiến răng, hắn bước tới, nhấc chân tung một cước, đạp vào quang thương đang giả chết. Bịch gì, một tiếng dính vào hàng rào của trúc viện rồi từ từ trượt xuống. Lấy phun một cụm dược pha mặt của Vương Trung. Hai cái tên này ngay lập tức tỉnh lại. Thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ? Phương Trung bật dậy, đứng cản trước mặt Lâm Bắc Thần, cao thét lên tiếng: "Thiếu gia nhanh chạy đi, ta sẽ bảo vệ ngươi." Bụp. Lâm Bắc Thần một cước đá bay đầu chó này. Chính vào lúc này, "Đing dong." Kế hoạch nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm Kíp xin chú ý kiểm tra. Một tin nhắn vang lên trong đầu, Lâm Bắc Thần sửng sốt. Nhanh như vậy đã có nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của Kíp xuất hiện rồi à? thực thật hay là mạo hiểm đây. Mọi người đã ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu lại bữa ăn. Nhân cơ hội này, Lâm Bắc Thành đã triệu hồi điện thoại, mở phần mềm Kíp ra, liền nhìn thấy tin nhắn nhiệm vụ điên cuồng nhảy ra. Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ gia tốc gỗ nhìn của Kíp. Nội dung của nhiệm vụ: Chia sẻ kế hoạch huấn luyện của bạn, càng hóa càng nhiều bạn bè tham gia vào đại quân của Kíp để tu luyện. Bạn bè tiến bộ càng lớn, thì phân thưởng bác bạn nhận được càng nhiều. Đối tượng của nhiệm vụ Kiểm tra thấy các tiểu đồng bọn hàn mắt hối, thiền thiền, thiến thiến, tiểu binh cam, sở ngân, lưu khai hại, phản nguy mẫn, đình lỗi, thổi binh quỹ và quang tương. Tổng cộng có 10 người đáp ứng điều kiện cảm hóa. Mục tiêu của nhiệm vụ Mỗi một người cảm hóa được thông qua kếp rèn luyện, tu vi nâng cao 2 tiểu cảnh giới. Phân thưởng của nhiệm vụ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên này, có thể nhận được phần thưởng kế hoạch đồ ăn cầu tử giai đoạn sơ cấp. Nếu nhiệm vụ thất bại, phạt 3000 tiền vàng khấu trừ vào. Xin hỏi có chấp nhận nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này hay không? Ô. Oh. Sau khi đọc tin tức này, Lâm Bắc Thành khẽ bàn đang dùng ngón tay giữa xoa xoa vị tâm. Có ý tứ. Thì ra đây chính là cái gọi là nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên. Đây không phải chính là bẩm độc marketing, mạng tín ngưỡng chết tiệt hay sao? Thương giản thối không biết xấu hổ. Nhưng mà nếu như hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này, phần thưởng sẽ vô cùng phong phú. Mục tiêu của Kíp, kế hoạch đầu ăn cho cậu tử giai đoạn sơ cấp là tiến vào cảnh giới tông sư. Trong vòng 5 ngày hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này, có thể trực tiếp đạt được sức mạnh của cảnh giới tông sư. Cha cha cha, lại bật hack à? Thật lằng là nhại làm sao. Lâm Bắc Thận suy nghĩ một lúc, lại lựa chọn tiếp nhận. Đây có thể coi như là một con át chủ bài. Nếu là lúc bình thường, có lẽ sẽ rất khó để thuyết phục đám người sợ ngần làm loạn theo mình. Nhưng hôm nay, sau khi mọi người húp cháo xích chủ quả, có lẽ là có thể thử xem. Lâm Bắc Thận ngẫm nghĩ, không khỏi vui vẻ, miệng cười toét ra đến tận mang tai. Bộ não thông minh của hắn đã thiết lập xong một kế hoạch đại đại thừa gạt. "Đây đã, này, ngẩn người trên đó làm gì? Đừng giả chết nữa, ta muốn hỏi ngươi một chuyện." Bạch Cam Vân Thảo phạo lầm Bắc Thần mà nói. "Mọi người đều muốn biết, món cháo vừa nãy rốt cuộc là sao vậy?" Lầm Bắc Thần kiềm chế lại tâm tình, cất điện thoại đi, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mọi người đều đang dùng ánh mắt giống như một đứa trẻ tò mò nhìn mình, rõ ràng đã tác dụng của bón tráo quả khô đã khiến bọn họ quá kinh ngạc. Lúc này sau khi tỉnh táo, đều muốn hỏi cho Trọ Càn Nguyên. "Ồ, hỏi hay lắm." Lâm Bắc Thành uống một chén tình tuyền nhượm, sắp xếp lại lễ của mình một chút rồi nói: "Vì mọi người đã thành tâm thành ý hỏi, vậy thì ta sẽ chia sẻ với mọi người một bí mật lớn." Nói xong, lại uống một chén Hắn uống rượu, trật rệ đỏ mặt. Bằng cách này, vừa hay có thể che đi sự đỏ mặt do nói dối, tìm đập nhanh gầy nịt. Vừa tránh bị các lão giang hồ như Đinh Tam Thạch và Sở Ngân nhìn ra được sự hở. Bí mật gì, mau nói, mau nói đi. Bạch Cam Vân nhất thời trở nên phấn khích. Nàng thích nhất chính là tìm hiểu bí mật của người khác. Những người khác cũng nhìn Lâm Bắc Thần chăm chú. Như các người đều biết, Ta không chỉ đạt một mỹ nam mà còn đạt thần quyến giả. Lâm Bắc Thần uống cạn chén rượu thứ ba, mặt càng đỏ bừng hơn đói. Thật ra hôm đó ta không chỉ có được sức mạnh nhập thân của kiếp chi chủ quân miện hạ, mà còn có được một thần quả, một bộ công pháp tu luyện. Cái gì? Sở Ngân trực tiếp sững sốt, còn có chuyện như vậy sao? Khương Minh Quỷ gào thét nhảy dựng lên. Người lại có thể có được thần dụ, thần dụ Thì thật là tình huống này được gọi là thần dụ sao?" Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi sửng sốt, rồi lập tức gật đầu lia lịa nói: "Không sai không sai, chính là thần dụ. Tráo mà các vị ăn vừa rồi là rốt thần quả trong thần dụ đâu ra, ẩn chứa tác dụng thần kỳ. Nhưng mà thứ mà các vị cảm nhận được lúc này chỉ là một phần của tác dụng thần kỳ mà thôi. Muốn khám phá hết tác dụng của thần quả thì cần phải phối hợp quy bộ công pháp tu luyện kia. Ha ha ha, xem ta lợi hại các ngươi nà. Ngày mai, từng người một theo ta kịp đi. Mọi người đều trừng mắt nhìn thẳng và lấm bác thần, vô cùng kinh ngạc, đang cố gắng tiêu hóa nội dung trong lời nói của hắn. Thần dụ, hình như mấy chục năm gần đây, kiêm trì chủ quân viện hạ đều không thể ban hạ thần dụ. Ngay cả những tửu chất phấn thiên yêu thích nhất cũng là không thấy nữa không ngờ rằng lại có thể ứng nghiệm trên người thiên tài ra ăn chơi trác táng này. Cái này tìm ai để mà hỏi lý đây. Lâm Dật lời này nói ra từ miệng của người khác, Nhật Đình sẽ bị coi là kẻ lựa đạo, bị đánh cho thành đầu heo. Nhưng mà lời của Lâm Bắc Thành nói ra, dù sao thì mọi người đều tận mắt nhìn thấy, hắn có được sức mạnh của kiếm chi chủ quân trở thành thần quyến dạng. Hơn nữa, hiệu quả của món cháo trái cây khô vừa rồi mọi người đều đã từng mình trải nghiệm bằng chứng xác thực, hoàn toàn không thể nào nảy sinh nghi ngờ khác. Toàn trí tắc không nên để lộ bí mật này. Tuy nhiên mọi người đều là những người thân thiết nhất với ta, ân sư của ta, giáo viên của ta, bạn học của ta, bằng hữu của ta, người nhà của ta. Lâm Bắc Thần ta đây, lâm một tiểu lang quân nổi tiếng chính trực, mỹ nam có phúc cùng cực, làm sao có thể tận hưởng một mình chứ? Vì vậy ta quyết định có đóng góp cả thần quả và công pháp để mọi người cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần thiếu rất thần thánh và nghiêm túc, nói năng rất khí phách. Tôi Minh Quỷ điền cảm động ngay tại chỗ, quá vĩ đại, quá trượng nghĩa, quá đơn thuần. Trên đời này có rất ít người được như vậy. Đó chính là thần quả và công pháp tu luyện do thần minh ban tặng. Nếu đổi lại nào hắn giữ kín sắc căn thận cất giấu chủ kỹ, không nói cho ai biết, tôi từ từ luyện hóa dược tính của thần quạt, lợi dụng thần pháp của thần minh âm thầm nâng cao bản thân. Dù sao thì đây cũng là một chuyện lớn, dân thường phô tội, người mang ngọc có tội. Rất nhiều người khi đến cả gầy thân, cũng phải tạm thời trẻ dấu. Nhưng Lâm Bắc Thành lại thẳng thánh và hào phóng chia sẻ ra như vậy, đây là loại tinh thần gì chứ?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 để mình tiếp nhận sự hôn lục của người, có nhận cách cạo quý sao?" Thanh chủ đại thiếu trợn bộ não phụ số, nhưng những người khác quen thuộc của Lâm Bắc Thận, mặc dù cũng có chút cảm động đấy, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Vẫn là Bạch Khẩm Vân, một lời phá thiên cơ lại nói, "Ngươi lại có thể không dùng thân quả để lựa tiền à? Để trực tiếp chia sẻ với chúng ta, nói rõ trước nhé, công pháp tu luyện có thu phí không?" Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận nói: "Lừa tiền, tiểu lang quân nghĩa khí gì tựa ta, đã từng khi nào lừa tiền của người khác chưa?" Đàm Cổ Kim sững ngẩn ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở một câu: "Tên nhóc nhà ngươi, muốn hối lừa của người ta 300 ngàn tiền bạc, chuyện này ngươi quên rồi à?" Vẻ mặt thần thánh trang nghiêm của Lâm Bắc Thần ngay lập tức sụp đổ, giảo viện nói: "Chuyện của thần quyến giả có thể nói dối được sao, đó là cứu người." Mọi người nhất thời đều bật cười, bầu không khí tràn đầy vui tươi. Nhưng mọi người vẫn đồng ý với đề nghị của Lâm Bắc Thần. Dù sao thì chỉ là cùng nhau tu luyện 5 ngày mà thôi, không thiệt thòi được gì, cũng không được gạt được gì cả. "Được, bắt đầu từ ngày mai, trước khi mặt trời mọc, mọi người tập hợp ở chỗ của ta." Lâm Bắc Thần phấn khích nói, sau đó hắn kéo Lưu Khai Hải và Phan Ngụy Bẫn sang một bên bắt đầu thương lượng về kế hoạch sử dụng các thành phần quả khô, sích chủ quả để phối chế một số đan dược hoặc thuốc pha nước bổ khí kiện thể. Thành quả quý giá như vậy, người các có tiền cũng không mua được, cho lại muốn bán kiếm tiền sao?" Hai người đều khải hại trợn tròn mắt, biểu thị bọn họ không thể nào hiểu nổi mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Ân của thần cần được phổ biến rộng rãi cho mọi người chúng ta thân là những tín đồ của kiếm chi chủ quân miện hạ, phải truyền bá vinh quang của thần để càng có nhiều người hơn được hưởng phước lành của thần chứ. Lâm Bắc Thần nhanh chóng đưa mình vào trạng thái gậy thần. Lưu Khai Hải và Phan Vĩ Mẫn bốn mắt nhìn nhau, với biểu hiện ta sớm đã nhìn thấu tâm can tỉ phế thần của ngươi, không hề có chút cảm động nào. Chuyện này có thể thao tác một chút cho lấy ra một ít mẫu thần quả, chúng ta nghiên cứu một chút. Lâm Bắc thần cẩn thận, lấy ra một miếng trái cây khù, có kích thước bằng đồng móng tay cái của trẻ con. Chính là cái này sao? Hai người con tưởng rằng, vẹn ngoài của thần quả là một tuyệt phẩm dị sắc trực trỡ nào đó. Ai mà biết, lại giống như đậu hũ thối, trồng khổ ép. Mọi người lại trò chuyện một lúc, đám người sở ngân đình tạm thạch trời đi. Cá ca à, cháu này ngon thật, ta muốn bắt đầu tu luyện. Tiểu Minh Càm rất phấn khích nói, thế là cuộc đánh lộn hàng ngày giữa tên này và Quang Tương ở trong trúc viện lại một lần nữa diễn ra. Thiên tiến và thiên thiên đã dẫn theo hàn bắt hối cùng nhau đến trường để bắt đầu tiến học của buổi chiều. Lâm Bắc Thần thay y phục, ngồi xe ngựa đi đến thần thiện. Tiết học ở học viên sơ cấp số 3, hắn có thể tùy ý bỏ, nhưng tiết học của tần chủ thế Cho dù có đánh gãy ba chân Cũng tuyệt đối không được vắng mặt Trên đường đi Lâm Bắc Thần cũng nghĩ về việc Có nên chia sẻ xích chù quả khô Với tần chủ tế hay không Nhưng cuối cùng vẫn dập tắt ý định này Hắn dùng điện thoại Quét công pháp huyền chân hỏa diễm Sau đó lại quét vô tường kiếm cốt Mà Lăng Thần tặng cho Sau khi tạo ra Hai ứng dụng tu luyện Và tài xuống thành công Hắn trực tiếp nhấp vào để vận hành và bắt đầu tu luyện. Đợi cho đến khi tới thần điện, hiệu quả vận hành của áp nguyên chân hỏa diễm đã được thể hiện. Lâm Bắc Thần bắt đầu có thể khống chế ngọn lửa màu đỏ cam một cách thành thạo. Nhưng vấn đề cũ vẫn chưa có phương pháp giải quyết. Tại sao vẫn đốt cháy y phục kia chứ? Lâm Bắc Thần đang ngồi trong sang ngựa, với vẻ mặt phát điên nhìn cơ thể trần truồng của mình. Cái này thật là tà môn còn mẹ nó. Thử y phục trên người mình ra, những thứ khác chẳng hạn như điểm ngồi dưới mông, xe ngựa vân vân. Chỉ cần hắn không muốn thì sẽ không bốc cháy. Thiệt là 100% đốt y phục à? Giống như trong mỗi phản câu hỏi tại sao, thiết lập lý tính 100% tại không tiếp giao rắc. Đừng căng thẳng, đừng hoảng sợ. Có lẽ ta vẫn chưa thực sự hoàn toàn nắm vững thuật điều khiển được. Lâm Đại Thiếu lại tự an ủi bản thân như vậy. Chớp mắt đã đến thần điện. Tân chủ tế đã đợi hắn từ lâu. Người đến trái thời gian một cách trà. Áo choàng tri thức màu trắng của chủ tế đã phác họa ra đường cong rõ ràng. Vóc dáng thanh tú ưu nhã tuyệt thế này của nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp thần thánh mà trang nghiêm, lộ ra ít nhất là một chút dấu vết trách móc, cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy bản thân giống như đã phạm tội ác tày trời hủy diệt thế giới. Ở dọc đường Bích Khát Xa, Lâm Bắc Thành rất chân thành giải thích. Tân chủ tế Lược nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, lại nói: "Chuyện ở Vạn Thăng lâu đêm qua ta đã biết rồi." "Hả?" Lâm Bắc Thành sững sốt. Tin tức của thần điện nhanh nhạy như vậy sao? "Tôi rồi, tôi rồi." Tân chủ tế tâm điện lương thiện "Mít mình một hơi giết chết tiểu gọi chứ vậy." Elsa sẽ rất tức giận, sau đó đánh tát sấp mặt, quét trà khỏi cửa. Lâm Bắc Thành đột nhiên trở nên thấp thỏm lo âu. Kết quả là Tân chủ tế chỉ lạnh nhạt nói: "Lần sau có quy hiểm, nhớ tới tìm ta." "Cái gì?" Lâm Bắc Thành choáng váng, "Chỉ như vậy thôi à? Sao lại có cảm giác không phải đang khởi bình vẫn tồn mà là đang nói dạo cho rạc vậy chứ?" Lên lớp Không đợi Lâm Bác Thần cảm kích đến rời lệ, lại nói thêm cái gì. Tần Chủ Tế đã trực tiếp mở tập sách dày cục thân tính thuần túy phê phán ra, bắt đầu dạng bài. Trong lòng của Lâm Bác Thần trào dần cảm động vô hạn. Tần Chủ Tế quả nhiên quan tâm đến ta, tăng nguyện chết vì ngươi. Tên phá giá trì tự nghe sẵn một cách nghiêm túc. Thời gian một kết học trôi qua trong nháy mắt. Nhìn thấy Tần Chủ Tế ấy, như thường lệ thu dọn giáo trình chuẩn bị rời đi. Lâm Bắc Thần vội vàng nói: "Sư phụ, ta có vài câu hỏi muốn hỏi ý kiến của người." Tân chủ tế Dương đã có chuẩn bị từ trước, đặt những giáo trình xuống mà nói: "Nói đi." Thế là Lâm Bắc Thần đem chuyện mình, sau khi tu luyện ra thuộc tính hỏa diễm, có được thuộc tính đốt cháy y phục của mình 100%, kể ra hết một lượt. Trước giờ ta cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này. Tần Chủ Tế không cần kĩ ngợi, nhận đưa ra câu trả lời. Nam Bảo Lâm Bắc Thần cẩn thận, triển hiện ra gọn thẻ màu đỏ cam. Sau khi quan sát cẩn thận mà nói, "Có lẽ nó không liên quan gì đến việc ngươi có thành thạo thuật điều khiển lửa hay không, mà là tính đặc thù của bản thân ngọn lửa. Ngươi thậm chí còn có thể nuốt chửng chân long tự viêm, ngay cả kiếm khí của lão ngu cũng có thể bị loại bỏ cho thế ngọn lửa thức tỉnh của ngươi." là một tuyệt phẩm phi phàm. Còn về việc nó có phải là hoàng đạo long viêm hay không, tạm thời có thể nhìn ra rất có khả năng là không phải. Đây có lẽ là một loại hỏa diễm mà tiền nhân chưa ai phát hiện ra, không thua kém gì so với Tam đại kỳ hỏa của đế quốc. Về tác dụng, uy lực cụ thể, bản thân ngươi cứ từ từ suy nghĩ, tùy tiện gọi một cái tên là được rồi. Nếu như sau này có cơ hội thì có thể đi đến hiệp hội Huyền Khí thuộc tỉnh Hoa của đế quốc để xin đăng ký. Tân sư phụ không hổ là học thức uyên bác. Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ, nịnh nọt nói: "Đó là kết luận do sư phụ gợi đưa ra, vậy thì tuyệt đối không bao giờ sai. Về phần đặt tên, chỉ bằng theo tên của sư phụ gợi để đặt đi. Sư phụ, tên đầy đủ của người là gì vậy?" Tân chủ tế im lặng. Dùng ánh mắt vợ sáng vượt anh hùng nhìn hắn. Lã Bắc Thần không khỏi cảm thấy chột dạ, mẹ nó, lựa ga thất bại rồi. Thế là hắn đành phải nở nụ cười gượng gạo, vội vàng nói: "Được thôi, thật ra thì ta cũng đã suy nghĩ xong rồi. Lời hoạt diễm này là ta ở trước thần tượng của Kiếm Trị Chủ Quân Miện Hạ mà thức tỉnh. Nó tượng trưng cho tinh thần trong sáng và tự do, cho nên cứ gọi nó là tinh thần tiểu hỏa đi." tùy ngươi. Trong mắt của Tần trụ tế lóe lên một tia bất lực. Ngừng một chút, nàng lại hỏi: "Còn có câu hỏi nào khác nữa không?" Lâm Bắc Thần lắc đầu nói: "Không có. Thật chứ? Thật. Chuyện liên quan đến về danh thần kia, ngươi cũng không định hỏi sao?" "Ờ." Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói: "Tần sư phụ, người biết rồi sao? Người ngay ta ngụy biện, a, nghe ta giải thích." a thật sự không dụ dỗ vì hồn thệ của đứa cháu trai này. Tân chủ tế đưa bàn tay mạnh khảnh lình xoạt xam vị tâm, ta biết. Nâng hít một hơi thật sâu, lồng ngực hơi nhấp nhô, sau đó mới kiên nhẫn nói. Thực ra chuyện này phức tạp hơn rất nhiều so với người tưởng tượng. Người đã trở thành người trong cuộc. Có những chuyện ta phải nói cho người biết. Vệ danh thần không những là thần quấn giả, còn là bội thân giả. Hắn đã từ bỏ kiếm chi chủ quân Cái gì?" Lâm Bắc Thành sững sốt nói, "Phản bội kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ. Vậy tại sao Miện Hạ không ngay lập tức giáng một đạo thần phạt, chém chết cái tên phồn đê tiện vô sỉ này? Đến cả thần cũng dám phản bội ư? Kiếm chỉ chủ quân có lẽ sẽ rã tay, đúng chứ? Bây giờ phí ra tay của ta có phải là có thể giảm bớt không?" Niềm vui từ trên trời rơi xuống. Chuyện này kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ tam thời không thể giải quyết được. Tân chủ tế thở dài một hơi, lại nói: "Vấn đề rất là phức tạp, nói một cách đơn giản, chính là bởi vì phía sau về danh thần cũng có một vị thần minh chính thống, địa vị cao chót vót cho hắn. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn lấy thân phận thần quuyến giả mà hành sự. Ngoài trừ một số ít người ra, những người khác hoàn toàn không biết chuyện này. Ngay cả thần điện cũng vì chuyện này mà bị chia rẽ." lâm bắc thành choáng váng, đậu xanh, quả giờ này có hơi lớn. Những năm nay, kiếm chỉ chủ quân miện hạ, thật hiếm khi phát hạ thần vực, cũng hiếm khi triển hiện thần tích, thậm chí còn thâm xuyên đoạn tuyệt. Điều này đã dẫn đến cục diện của đế quốc thay đổi rất lớn, xảy ra nhiều biến động. Trong chiến tranh đối ngoại cũng gặp bất lợi. Hơn nữa chỉ có một mình vệ danh thành có thể triển hiện thần tích Tần Tần được coi là người đại diện của triếm kỳ chủ quân Miện Hạ. Tất điều giáo chủ thẹn chốt trong thần điện đều tin tưởng hắn, coi hắn là người nối nghiệp của giáo hoàng. Tần chủ tên họ đến đây, năng nhìn lâm mặc thần nói, "Mà ai cho đến lần này, ngươi đột nhiên xuất hiện, trở thành thần quyến giả thứ hai, có thể triển hiện thần tích trong nhiều năm trở lại đây, chưa bớt vinh quang của vệ danh thần. Bây giờ ngươi có còn nghĩ rằng Hắn nham phải ngươi là bởi vì ngươi đã là quyến rũ vị hồn thể của hắn không?" Lâm Bắc Thành đột nhiên tỉnh ngộ, buột miệng nói ra, cho nên hắn chỉ tùy tiện kiếm một cái cớ, hoàn toàn không quan tâm đến việc ta dụ dỗ lang thần. Nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức được vấn đề trong ngữ cảnh của mình, vội vàng giảo biện, "Lượng tâm quá thấp, ta không có dụ dỗ lang thần. Đường nhiên là có liên quan, nhưng không phải Là liên quan chủ yếu Tân chủ tế liếc nhìn hắn một cái Lại nói Vệ danh thần là người đi trên con đường Độc đoán Dưới tình huống người và lăng đại tiểu thư Đã phát sinh lời đồn đại Nếu như người không phải là thần quyến giả Thì hắn sẽ không tha cho người Sẽ tiện tay bóp chết người Nhưng người đã là thần quyến giả Còn có khả năng giao tiếp Với kiếm trì chủ quân miệng hạ Vậy nên hắn càng không khỏi phân trận Muốn chém chết người để tránh ngươi phá hoại đại kế của hắn. Đại kế gì? Lâm Bắc Thành rất to mò nói. Đại kế gì vậy? Không lẽ hắn còn muốn cướp nước không chừng. Chiếm được vị trí giáo hoàng, nắm giữ quyền của hoàng đế, hợp nhất chính trị và tôn giáo, thống trị Bắc Hải." Tân chủ tế nói. "Đây là vừa muốn trở thành giáo hoàng, vừa muốn làm hoàng đế. Nghe có vẻ là một thanh niên bốn có, có lý tưởng, có hoài bão, có dã tâm." có năng lực. Lâm Bắc Thần theo bản năng dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm lại nói: "Thật ra nếu như hắn không ngại, ta hoàn toàn có thể nương nhờ hắn, như vậy giữa chúng ta sẽ không xảy ra mâu thuẫn không thể hóa giải, có thể tương thân tương ái sống cùng nhau." Lời còn chưa nói xong, hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí đập vào mặt. Lâm Bắc Thần nheo nhìn ánh mắt của thần chủ tế, lập tức xoa tay nói: "Đùa thôi đùa thôi." Làm sao đổi bầu không khí ấy mà? Ta với vệ danh thần không tụ trợ chung đâu. Ngươi đã giết chết sư phụ Bạch Hải Cầm của hắn, đồng thời liền ông ta và Hãng Cổ Thiên Ngoại Tà Ma. Ánh mắt của thần chủ tế hơi dịu đi một chút, lại nói: "Ngươi cảm thấy xứng gây và hắn còn có khả năng hòa giải sao?" Trong mắt của vệ danh thần, hắn chỉ có thể cho rằng, ngươi dùng phương thức này làm người lấy thân phận của một thần quuyến giả tuyên chiến với hắn. Còn đối với hắn mà nói, chỉ cần là kẻ thù tiên chiến, hắn tuyệt đối sẽ chém tận giết tuyệt. Lâm Bắc Thành rất cẩn thận nói, ta cũng không muốn ai mà biết gọi phế vật như Bạch Hải Cầm lại có thể có một đệ tử mạnh như vậy chứ. Nói ra thì chuyện này thật là không hợp lý. Bạch Hải Cầm chẳng qua cũng chỉ là một tông sư võ đạo nhỏ bé mà thôi. Hơn đưa thông qua quá trình giao tiếp giữa ta và ông ta, có thể thấy đầu óc cũng không được nhanh nhạy cho lắm. Nông thi vệ danh thần là thiên tài tuyệt thế như người nói. Vậy thì tại sao lệ bái bạch hải cầm làm sư phụ? Tần chủ tế nhìn lâm bác thần với vẻ mặt thở ơ, cũng không nói gì. Lâm bác thần dững sở, lập tức hiểu ý. Hắn vội vàng cười nói, đúng đúng đúng, tan độ ộ ta không nên xem thường tông sư võ đạo, nhưng vẫn cảm thấy kiểu bái sư này không hợp lý." Tần chủ tế mới nói, "Vệ Danh Thần chỉ cần thân phận đệ tử của Bạch Vân Thành, con Bạch Hải Cầm có thể cho hắn." Không hổ lúc đầu, Vệ Danh Thần có chưa hoàn toàn bộc lộ ra tài năng. Lã Bắc thành trầm ngâm. Thế là Tần chủ tế rất kiên nhẫn phổ cập giáo dục cho Lâm Đại thiếu về sự khủng khiếp của Vệ Danh Thần. Nàng tiếp tục nói, đây cũng là điều đáng sợ của Vệ Thanh Thần, chỉ cần có thể đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bái Bạch Hải Cầm làm sư phụ cũng có thể tiếp nhận được. Hơn nữa, hắn còn phục dậy nhanh chóng, vượt ra tưởng tượng của tất cả mọi người. Lúc đó khi hắn vái nhập Bạch Vân Thành, chẳng qua chỉ là một đệ tử hơi xuất sắc một chút của nhà họ Vệ mà thôi. Từ đó đến nay mới được mạo đầu, đã là người đứng đầu Vệ gia đại giáo chủ trẻ tuổi nhất của thần điện. Chờ chờ đã. Lâm Bắc thành vô cùng hoảng sợ ngắt lời, "Đại đại đại đại giáo chủ ạ?" Thần chủ tế nói, "Ngày hôm trước mới nhận được thông tin từ thần điện. Thần điện thần ân đã thông qua đại trình của thần điện Trung Tâm Thiên Thảo, về danh thần đã chính thức trở thành đại giáo chủ của thần điện Trung Tâm Thiên Thảo." "Ôi má ơi." Toàn bộ cơ thể của Lâm Bắc thành nứt ra, Bốn cho rằng mình thân đật chủ tế của thần điện đã không ai bằng, có thể điên cuồng tìm đường chết mà không sợ bị người ta thu dẹp. Dựa vào phỏng huyệt đại giáo chủ và tân chủ tế chống lưng thì có thể không sợ gì nữa. Kết quả đối thủ một mất một còn đã là đại giáo chủ rồi. Đại giáo chủ của thần điện Trung Tâm Thiên Thảo nếu vĩ ngang hàng với phỏng huyệt đại giáo chủ. Nói cách khác, vị danh thần lại có thể cùng một cấp bậc với cái đùi lớn của mình ư? Ta có thể hỏi một chút, tu vi võ đạo của vị danh thần là trình độ nào? Lâm Bắc Thần cẩn thận dè dặt nói, không phải là đã đạt tới tiền thiên võ đạo rồi đấy chứ? Vậy thì không phải, Tân chủ Tế nói, tông sư võ đạo. Ngập ngừng một lúc, lại giải thích rõ thêm, hắn đã xuất quan một tháng trước, khiêu chiến với cường giả các phương, bây giờ đã là 36 trận chiến bất bại, trên lực mạnh nhất có thể so với Đại tổng sư Phò Đạo. Ồ. Lã Bắc Thần giả vờ thoải mái nói, điều đó cũng không phải là quá đáng sợ. Nhưng cho dù có nói thế nào thì cái này cũng không theo lẽ thường con mẹ nó rồi. Ta thực sự chỉ muốn nhàn nhã ở đây một hai năm mà trưởng thành, Chu Tình Dương trở về trái đất đã rất rất cá muối rồi. Sao bất giác lại khiêu khích nhiều đối thủ như vậy kia chứ?